Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nổ long trời là đất đã phát ra. Tiếp theo là những tiếng rú khủng khiếp của một tên thuộc hạ bị những mảnh mìn găm trúng vào người Tên Katasu cũng chỉ kịp theo to. Dừng lại, đừng đi tới nữa. Khi bụi đất, bụi khói tan dần trong gió. Tên Katasu nhìn lại bốn tên thuộc hạ nhận ra có một tên đang quản quại với đôi chân bị đất lửa. Máu đang chảy ra lệnh lặng. Đang kêu gào khóc thảm thiết Tiên Katatsu Nhìn tên bị cuột chân Bởi dẫm phải mỉn Thấy hắn đã ngất sau những tiếng gạo khe Ông ta nhìn thấy hắn Mà ngao ngán lắc đầu Rồi bảng cử chỉ có một cấp chỉ huy Tiên Katatsu ra lệnh cho tên Tô Sĩ Này Tô Sĩ Mày hãy cho thằng Cô Sĩ một phát ân huệ đi Bọn ta không thể làm gì Với vết thương như thế này Giữa trốn rừng sâu hoàng vắng Nghe tên thủ lĩnh ra lệnh cho tên Kosizo một phát súng để chấm dứt cuộc đời tên đồng đội, tên Toshi cũng biết khi ngài Katasu ra lệnh như thế là vì không thể chữa trị cho tên Kosizo cũng như không thể đưa hắn đi theo nhóm người còn lại quá nguy to. Lại phải lo đối phó nhiều tình huống gian nan khác. Tuy rất buồn nhưng không thể cứu được Kosizo được. Vết thường quá trầm trọng mà cái chết cũng đang gần với hắn từng phút. Một viên đạn sẽ cứu rỗi Linh hồn lẫn thẻ xác cho tên Cô Si Dô thôi Vì thế tên Tô Si đành lạnh lùng Rút cây súng ra khỏi bao Đi đến bên tên Cô Si Dô Hắn nhắm thẳng vào thái dương tên đồng đồng Trước khi bóp cỏ Tên Tô Si không cầm được nước mắt Nhưng không còn cách nào khác Chỉ cần một viên đạn Cho tên Cô Si Dô được giải thoát Hơn là phải chịu đau đớn Một tiếng đổ phát ra Nhưng không gây thành tiếng vang nào Tiếng nổ có thứ âm thanh êm đềm đến ngọt ly Tên cô Shizo Chỉ kịp giấy này thân mình Lên mấy cái rồi nằm bất động Sau giây phun mạng điểm Bọn Nhật giờ chỉ còn lại đúng 4 tên Trong khi đó Tên chỉ huy Katasu thờ thẫn nhìn về phía trước Không ngờ thằng cô Shizo lại chết Bởi chính bãi mịn Do ngài Yamashito để lại Đường đến kho báu còn xa Không biết sẽ còn xảy ra Những biến cố nào nữa đấy Tiên Tô Si đâm ra lo lắng. Vậy chúng ta phải làm thế nào để vượt qua bãi mìn ở đấy? Lỡ bắp thêm một trái nữa. Tiên Tô ngưng không dám nói thêm. Hắn nhìn tên thủ lĩnh. Khi ông ta vẫn giữ im lặng. Hắn mới dám nói tiếp. Chúng ta không còn bao nhiêu người để đến qua bầu. Ta có cách. Bây giờ chỉ còn nước. Dùng súng bắn càn lên bãi cỏ. Nếu chúng phải mìn chúng sẽ nổ. Dọn đường cho chúng ta đi tới Lời của tên Katatsu nói thật cô lý Nên hai tên thuộc hạ liền đưa mũi tiểu liên Về trước đám cỏ bắn rối xả từng tràng đạn Như lời tên thủ lĩnh nói Nhiều trái mìn nằm ẩn Bên dưới lớp cỏ xanh Chúng phải đạn Đã nổ Bụi đất và những mảnh kim loại Bị hất tung lên không gian bay tứ phía Quá vui mừng Khi thấy bấy mìn đã được phá Tên Katatsu lại hối thúc ba tên thủ hạ Cứ tiếp tục cho đến khi qua khỏi bãi cỏ, bọn Nhật lại bắn từng tràng đạn. Chỗ nào mình vừa nổ thì cứ theo đó mà bước. Khi vừa qua khỏi khu bãi mình, tên Katatsu thấy hiện ra trước mắt một khu rừng dọc những thân cây to, với cảnh lá che phủ kín cả không gian và xa xa là một dãy núi đá đã hiện ra, nhưng không cao lắm. Ông ta mới nở một nụ cười như thoả mãn. Bọn ta đã đến chỗ hàng đá giấu có báu rồi Tiên Catasu nhìn thấy đám thuộc hải bây giờ chỉ còn có ba tên Nên càng thêm một chỗ nổi lạnh Ông ta cũng hiểu Khi đi vào hang đá kho tàng vô giá của ngài Yamashito đưa về Nhật là không tưởng Nhưng đã đến đúng nơi mà bỏ về lại càng không thể được Tiên Catasu mới nghĩ Thôi tải được bao nhiêu thì tải rồi chuyến sau đến lấy tiếp Bây giờ trong khu rừng Quảng Sơn chỉ còn lại ông ta và bà tiên Thủ Hạ. Còn hai nhóm người Việt là Ngọc Duy và băng cướp Đại Bằng xanh để chết tất cả. Không còn một ai để tranh chấp của bảo vận. Đứng trước hang đá tự thần, tiên Katatsu nhìn vào trong hang đá tối om Phía trước hai cây tháp bút mọc cao sừng sững vươn lên khỏi cửa hàng. Ông tỏ đâm ngẩn ngử nửa muốn vào thỏa chí tò mò nhưng nghĩ đến còn có những cảm bẫy bên trong và những thứ ma thuật tưởng người thượng trấn điểm nên vào sẽ gặp nguy hiểm có thể nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net